Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net cương thi quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh Tại sao dương khí ở đây nồng đậm như vậy Thì ra là có người bày ra cửu dương phá huế trận Nó quay đầu nhìn về phía bọn bạch tử cống Nở một nụ cười tà mị Là các người bố trí trận pháp Muốn đốt chết ta hay sao Không ổn rồi Chạy mau Bạch Tử Cống đồng tử co rột lại, lôi kéo Diệp Thanh Vân, sau đó liều mạng chạy về đằng xa. Nữ quỷ cũng lập tức rôn rảy muốn bay đi. Vương Thạc, bởi vì chân đã trúng đạn, tay lại bị còng, cho nên chỉ có thể nhìn Bạch Tử Cống bỏ chạy, mà mình bị lưu lại đây. Này, này, cho ta đi với, cho ta đi theo. Vương Thạc gào thét lên với Bạch Tử Cống, âm thanh của Vương Thạc truyền đến. Bạch Tử Cống chỉ sững lại một chút Nhưng cũng không để ý Rồi quay phát lại Tăng tốc liều mạng chạy ra xa hơn Thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống đã chạy đi xa Vương Thạc tuyệt vọng Cường thì đã nhảy đến bên cạnh lão. Vừa mới thoát ra khỏi phong ấn Đã có thức ăn đưa đến miệng Cũng tốt Nhìn Vương Thạc lâm vào tuyệt vọng Khóe miệng của cương thi nhếch lên, lộ ra một bên răng nanh bén nhọn. Diệp Thanh Vân vừa chạy trốn, vừa lắp bắp hỏi. Này, không cứu hắn sao? Đuổi của hắn trúng đạn đó, mang theo cứu hắn là liên lụy đến chúng ta đó. Bạch Tử Cống nói, huống hồ chúng ta còn chưa chắc đã thoát được. Lục nhãn cương thi đã đuổi giết. Này, bây giờ không quản được việc của người khác đâu. Hơn nữa, Bạch Tử Cống cũng không có nghĩa vụ. Muốn đi cứu một kẻ, muốn giết mình Nghe Bạch Tử Cống nói xong Diệp Thanh Vân một trận trầm mặc. Đại Khái Đây là tình huống vô cùng bất đắc dĩ Một tiếng kêu thét thảm thiết Từ đằng sau truyền đến Xem ra vương thạc bây giờ Đã lành ít dữ nhiều Bốc một tiếng Bạch Tử Cống đứng lại Này, sao lại không chạy nữa Nó sắp đuổi theo đó Diệp Thanh Vân cả kinh kêu lên bạch tử cống trầm mặc đến bây giờ thì trầm giọng nói anh chạy đi vậy con cậu tôi không chạy bạch tử cống đáp tôi phải quay lại đấu pháp với nó một trận cảnh sát diệp lúc ta đánh nhau với nó anh nhất định là phải chạy nhanh lên chạy xa nhé nói xong bạch tử cống liền quay đầu lại đi thẳng tới khu mộ nhìn thấy bóng rắn của bạch tử cống khuất dần diệp thanh vân rất lâu không nói lên lời đây Là muốn chiến đấu hy sinh hay sao chứ? Là để tranh thủ thời gian để cho mình chạy hay sao chứ? Mẹ! Mẹ nó chứ! Diệp Thanh Vân một quyền đấm thẳng lên thân cây bên cạnh Trong mắt lập lòe lệ quang Mình! Mình là cảnh sát đó! Thế mà hiện tại đối mặt với cương thi giết người Mình lại bất lực chỉ có thể liều mạng chạy trốn Dùng sinh mệnh của người khác tranh thủ thời gian cho mình chạy Như vậy mình có còn xứng đáng làm cảnh sát hay không? Diệp Thanh Vân bỗng nhiên nhớ tới trước kia, cha mình đã từng dặn dò. Thanh Vân, nếu như sau này con muốn làm cảnh sát, vậy không được sợ chết. Nếu như sợ chết, thì đừng mơ tưởng làm cảnh sát nữa, đi làm một thầy giáo, dạy học thôi. Diệp Thanh Vân cúi đầu, nhìn cây súng ở trong tay. Năm đó khi tuyên thệ nhận chức, cho đến bây giờ hình ảnh vẫn luôn trước mắt. Lời thề ấy vẫn cứ vang vọng Nguyện làm hết phận sự Không sợ gian khó Không sợ hy sinh Nguyện hiến dâng cho sự nghiệp Bảo vệ nhân dân vĩ đại Thực hiện lời thề của mình Cố gắng hết tâm Mở phấn đấu Hiện tại đây chính là Thời điểm để thực hiện lời thề đó Tuy rằng có khả năng sẽ chết Thế nhưng cha đã nói rất đúng Nếu như sợ chết Thì đừng làm cảnh sát. Hơn nữa, người tóm lại đều phải chết. Nếu như có thể mà nói, có thể chết bên cạnh huynh đệ, cũng là không tệ một kiếp. Tại một khắc này, Diệp Thanh Vân đem bạch tử cống, coi như là huynh đệ của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân quay đầu rứt khoát, chạy thẳng tới hướng của bạch tử cống. Tùy có khả năng sẽ chết, nhưng Diệp Thanh Vân tuyệt đối không hối hận. Ở đằng sau còn có cả người dân của Hồng Mô Thôn những người đã gọi cảnh sát đến để bảo vệ thôn dân ở phía trước còn có là chiến hữu bạch tử cống người huynh đệ này cần hắn trợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện